phẩm Barosatha sa tha số một trăm lẻ một chuyện hơn một trăm kẻ ngu tiền thân baro sa pha trăm kẻ ngu tụ hội trăm kẻ ngu tụ hội thiền tự một trăm năm không bằng một người trí hiểu nghĩa lời phật dạy tiền thân này về câu chuyện về giải thích và nhân diện tiền thân đều giống như tiền thân baro sa số chín mươi chín chỉ riêng ở đây đề cập đến thaba gia thiền tư số một trăm lẻ hai chuyện người bán rau tiền thân banika người đáng che chở ta câu chuyện này khi trú tại kỳ diên bậc đạo sư đã kể về một cư sĩ bán rau trái nghe nói có một cư sĩ trú ở xá vệ buôn bán loại củ và lá các loại bí bầu dân dân để nuôi sống cư sĩ ấy có một người con gái xinh đẹp tính thành đầy đủ chánh hạnh giới đức biết tạm, biết quý, nhưng luôn luôn có nụ cười trên mặt. Khi các gia đình muốn đăng hộ đối đến xin hỏi cưới nàng, người cư sĩ suy nghĩ. Con gái của ta cần phải gả chồng, nhưng nó có tật hay cười. Khi một đứa con gái đứng đắn đưa đến một gia đình khác có tật hay cười là một cái nhục cho bố mẹ. Ta phải tìm hiểu nó có phải là người con gái tốt đức hay không. Một hôm, người cư sĩ bảo người con gái đem giỏ theo Đi vào rừng để hái lá trong rừng Rồi để thử nàng Cư sĩ cầm tay nàng Nói những lời kính đáo tỏ tình như muốn phạm lỗi Nàng liền bật khóc và than Thưa cha thân Làm gì không tốt Giống như lửa hiện ra từ nước Chớ làm vậy Này con thân Chỉ vì cha muốn thử con Nên cha mới cầm tay con Con hãy nói lên Nay con vẫn là đứa con gái có đức hạnh Từ trước đến nay con chưa nhìn người đàn ông nào Với lòng tham ái Người cha an ủi con gái, dắt về nhà, tổ chức việc cưới và đưa con gái về nhà chồng. Rồi người cư sĩ ấy quyết định đi đảnh lễ bậc đạo sư, đem theo hương, vòng hoa, dân dân. Ông đến kỳ nhiên, đảnh lễ bậc đạo sư, cúng dường, rồi ngồi xuống một bên. Khi được hỏi vì sao lâu nay không thấy đến, người cư sĩ ấy thuật câu chuyện cho thế tôn rõ. Bậc đạo sư nói: Này cư sĩ hiếu nữ này từ lâu đã sống có chánh hạnh có giới đức không phải chỉ nay ông mới thử nó chính trong quá khứ ông cũng đã thử rồi nói vậy xong bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba la nại bồ tát sanh là một thần cây trong rừng một người cư sĩ bán rau trái ở ba la nại câu chuyện giống như câu chuyện hiện tại khi người cư sĩ cầm tay con gái để thử lòng Cô con gái bật khóc và nói lên bài kệ này người đáng che chở ta trong khi ta đau khổ người ấy là cha ta lại làm quấy với ta chính tại giữa ngôi rừng ta khóc việc làm ấy người đáng che chở ta lại là kẻ thù ta khi ấy người cha an ủi con gái hỏi nàng có biết giữ gìn bản thân không người con gái trả lời nàng biết giữ gìn bản thân mình người cha đem nàng về nhà tổ chức tiệc đám cưới và đưa nàng về nhà chồng sau khi kể pháp thoại này Bậc đạo sư giảng về các sự thật Và cuối bài giảng ấy Người bán rau được ăn trú vào quả chịu lương Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân Cha và người con gái lúc bấy giờ Là người cha và cô con gái hiện tại Thần cây chứng kiến sự việc ấy là ta vậy Số 103 Chuyện kẻ thù Tiền thân Vê Ri Tại chỗ kẻ thù ở chuyện này khi ở tại kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về ông cấp cô độc nghe nói cấp cô độc khi đến làng mà ông đang làm thôn trưởng để giải quyết xong việc trên đường trở về ông thấy bọn ăn trộm liền nghĩ thật không nên chậm trễ giữa đường ta phải đi về gấp xá về ông thúc bò đi thật mau đến được xá về trong ngày hôm sau đi đến kỳ Viên, ông kể lại sự việc cho bậc đạo sư rõ bậc đạo sư nói Này gia chủ, thổi trước các vị hiền trí giữa đường thấy bọn ăn trộm đã vội đi ngay về nhà không chậm trễ. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Bồ Tát là vị triệu phú có tài sản lớn. Bồ Tát được một dân làng mời đi ăn. Ăn xong trên đường trở về, Bồ Tát thấy những tên ăn trộm. Bồ Tát không ở lại giữa đường thúc bò đi gấp về đến nhà của mình sau khi ăn nhiều món ngon lành khác nhau ngồi trên giường lớn bồ tát nói ta thoát khỏi tay bọn ăn trộm nay được về nhà của mình không có sợ hãi rồi bồ tát cảm hứng đọc bài kệ này tại chỗ kẻ thù ở người trí không ở đấy một đêm hay hai đêm gặp khổ giữa kẻ thù như vậy bồ tát thốt lên lời cảm hứng và trọn đời làm các công đức bố thí v v Rồi lúc mạng chung, Ngài đi theo nghiệp của mình Sau khi kể lại pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân Thời ấy, ta là người triệu phú ở Ba La Nại Số 104 Chuyện chàng trai Mita Vinda Tiền thân Mita Vinda Từ 4 đi đến 8 Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Diên Bậc Đạo Sư đã kể về một tỉ kheo khó bảo Câu chuyện đã được nói đến với các chi tiết Trong tiền thân Mitavinda số 41 Chuyện tiền thân này xảy ra trong thời Đức Phật Ca Diếp Lúc bấy giờ một người trong địa ngục Bị quăng bánh xe trên ngực Đã bị đốt nấu trong địa ngục Hỏi Bồ Tát Thưa Tôn Giả tôi đã làm điều gì ác Bồ Tát nói Ngươi đã làm tội này, tội này Rồi Bồ Tát đọc vài kệ Từ 4 đi đến 8 Từ tám đi mười sáu, mười sáu đến băm hai, kẻ tham đến bánh xe, bánh xe lăn trên đầu, đến khi dục đoạn tận. Nói về xong, Bồ Tát đi về thế giới chư thiên của mình, còn chúng sanh trong địa ngục, sau khi ác hành đoạn tận, đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân như sau: Thời ấy, Vita Mindaka là tỉ kheo khó bảo, còn Bồ Tát là ta vậy số một trăm lẻ năm chuyện con voi sợ chết tiền thân đua ba la Kha Tha rừng này có nhiều cành câu chuyện này khi trú ở kỳ diên bậc đạo sư kể về một tỷ theo sống trong tình trạng hoảng sợ Tên truyền một thiện nam tử ở xá về sau khi nghe pháp xuất gia nhưng lại luôn luôn sợ chết ban đêm cũng như ban ngày bất cứ chỗ nào nghe tiếng gió thổi cành cây khô rơi chim kêu hay tiếng giật cốn chân, vì ấy liền la hét bỏ chạy. Vì ấy không biết có hình tức có hoài. Nếu vị ấy biết, các hành là vô thường, ta sẽ chết, thì vị ấy sẽ không sợ chết. Vì không tu tập niệm chết nên mới sợ chết. Tánh sợ chết của vị ấy được chúng tỷ-kheo biết đến. Một hôm các tỷ-kheo ở tại chánh pháp đường khởi lên câu chuyện. Này chư hiền, tỷ-kheo tên này bị sự chết làm quản hốt nên sợ chết vậy mỗi tỷ kheo cần phải tu tập pháp môn niệm chết rằng ta thế nào cũng phải chết bậc đạo sư đi đến và hỏi này các tỷ kheo các ông ngồi họp tại đây đang bàn luận vấn đề gì khi được nghe vấn đề trên bậc đạo sư cho gọi tỷ kheo ấy đến hỏi có thật gì ấy sợ chết chăng khi được tỷ kheo ấy trả lời có thật bậc đạo sư nói với các tỷ kheo này các tỷ kheo chớ có tư tưởng không quan mĩ đối với tỷ kheo này. Không phải chỉ nay vì ấy mới sợ chết, trong quá khứ vì ấy cũng đã sợ chết rồi. Nói về xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thoở xưa khi vua Ramadatta trị vì ở thành Ba La Nại, Bồ Tát sinh làm thần cây ở tuyết sơn. Lúc bấy giờ, vua Ba La Nại đem con voi báu của mình giao cho các người nài voi để huấn luyện nó, đừng dao động họ cột chặt con voi bất động vào một cột trụ và với gậy nhọn cầm tay họ dây quanh và bắt đầu huấn luyện voi tập tánh bất động khi con voi bị bắt tập như vậy không thể chịu nỗi đau khổ liền bẻ gãy cây cột đuổi các người tập và đi vào tuyết sơn người ta không thể bắt nó được bèn đi trở về tại đấy con voi bắt đầu sợ chết nghe tiếng gió đồng nó quảng hốt sợ chết đập dòi qua lại và chạy thật nhanh như khi nó bị cột vào cây cột tập đừng dao động không hưởng được thân thoải mái hay tâm thoải mái nó đi lang thang trong nỗi dao động thần cây thấy nó đứng trên chỗ nhánh chĩa hai của thân cây nói lên bài kệ này rừng này có nhiều cành gió bẻ gãy cành một này voi nếu ngươi sợ ngươi sẽ ốm yếu thôi như vậy thần cây khuyên dạy con voi ấy từ đó trở đi Con voi không sợ hãi nữa Sau khi kể pháp thoại này bậc đạo sư thuyết về các sự thật Cuối bài giảng Tỉ kheo ấy chứng quả dự lưu Bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sao Lúc bấy giờ Con voi là tỉ kheo ấy Con thân cây là ta vậy Số 106 Chuyện mút nước Tiền thân Udankani Hạnh phúc đời sống tôi Câu chuyện này khi trú ở kỳ diên Bậc Đạo Sư đã kể về sự cám dỗ của một thiếu nữ béo mập Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Kula Tarada Chasaba Trong chương thứ 13 số 477 Bậc Đạo Sư nói với Tỉ Kheo ấy Có thật chăng này Tỉ Kheo ông bị luyến ái Khi được trả lời là thật có như vậy Bậc Đạo Sư hỏi Ông luyến ái ai Tỉ Kheo ấy trả lời Tôi luyến ái một thiếu nữ béo mập Bậc Đạo Sư nói Này tỉ kheo, người thiếu nữ này đã làm chuyện không tốt lành cho ông Thổi xưa, cũng vì thiếu nữ này, ông đã gặp nạn, đi lang thang giao động May nhờ có bậc hiền trí, ông mới lấy lại an lạc Nói xong như vậy, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ Thổi xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở La Nại, chuyện này đã xảy ra Câu chuyện này sẽ được kể trong tiền thân Kula Narada Kasapak Lúc bấy giờ, Bồ Tát vào buổi chiều mang trái cây đi đến am thức bạc lá. Mở cửa và nói với con trai là Kula Tabasa, vị tiểu phổ hạnh. Này con thân, trong những ngày trước, con đã đem củi, nước uống, thức ăn và đốt lửa. Nhưng hôm nay, con không làm một việc gì cả, mà nằm với vẻ mặt buồn bã bơ phờ như vậy. Thưa cha thân, khi cha đi hái các loài trái, dần dần, một nữ nhân đến cám dỗ con, Và muốn đem con đi Nhưng con không đi vì chưa được phép cha Con bảo nàng ngồi tại chỗ ấy chờ đợi con đến Này thưa cha thân con muốn ra đi Bồ Tát biết rằng con mình quá say mê luyến ái Không thể từ bỏ nữ nhân ấy bèn nói Này con thân con cứ đi đi Nhưng khi nào cô ấy muốn ăn cá thịt dân dân Và cần dùng các món bơ chín muối gạo dân dân Và sai con đi tìm để mang về cái này cái khác Làm con mệt mỏi Con hãy nhớ âm thất của cha Và chạy trốn về đây Rồi Bồ Tát cho đứa con đi Đứa con ấy cùng với nữ nhân Đi về chỗ ở của dân chúng Nữ nhân ấy về nhà mình Khi cần vật dụng gì Liền sai người tình đi lấy Hãy mang thịt về Hãy mang cá về Khi ấy đứa con trai suy nghĩ Nữ nhân này hành hạ ta chẳng khác đầy tớ hay người nô lệ của mình cậu liền bỏ trốn đi về với người cha đảnh lễ cha rồi đứng dậy và nói bài kệ này hạnh phúc đời sống tôi bị nữ tặc cướp mất nhân danh là vợ tôi tôi phải nấu phải nướng phải bút nước gánh nước phải xin muối xin dầu rồi bồ tát an ủi con trai dạy cậu tu tập lòng từ lòng bi hạnh hỷ và hạnh xả và trình bày đối tượng thiền quán người con trai ấy không bao lâu đắc các thánh trí và thiền chứng cùng với người cha được sanh lên phạm thiên giới. Sau khi kể pháp thoại này bậc đạo sư thuyết giảng về các sự thật cuối bài giảng tỷ kheo ấy chứng được quả diệu lưu. bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau người thiếu nữ bé mập thời ấy là người thiếu nữ bé mập hiện nay cô là tapasa là tỷ kheo bị luyến ái còn người cha là ta vậy số một trăm lẻ bảy chuyện nghề ném đá tiền thân Salita ca lành thay một nghề tinh câu chuyện này khi trú ở kỳ viên bậc đạo sư kể về tỷ kheo đã đếm trúng con ngỗng trời nghe nói có một thiện nam tử ở xá vệ đạt thuần thục trong nghề ném đá vị này nghe pháp hiến tâm cho đạo xuất gia và được thọ đại giới nhưng vì ấy không ưa học tập Và không đạt được thù thắng trong đức hạnh Một hôm, vị ấy đưa một tỉ kheo trẻ đi đến sông Asiravati tắm Còn vị ấy đứng trên bờ Lúc ấy, hai con ngỗng trời trắng bay ngang qua hư không Vị ấy nói với tỉ kheo trẻ Với hòn đá, ta sẽ ném trúng mắt con ngỗng trời bay sau Làm cho ngỗng trời rơi xuống dưới chân ta Người kia nói, bằng cách nào làm rơi được Thầy không thể quăng trúng đâu Hãy chờ một lát, ta sẽ quăng trúng con mắt bên phía này, xuyên qua con mắt bên phía kia. Chuyện thầy nói không thể xảy ra, vậy ông hãy đợi xem. Dì ấy cầm một hòn đá có ba cạnh, dùng ngón tay liền hòn đá về phía sau lưng con ngỗng trời ấy. Con ngỗng trời nghe tiếng đá bay, nghĩ rằng có nguy hiểm, quay đầu lại để nghe. Trong giây phút ấy, dì ấy lấy một hòn đá tròn, khi con ngỗng trời đang quay đầu lại, Liên quan hòn đá trúng con mắt ở phía bên kia của ngỗng trời Hòn đá đi xuyên qua con mắt bên này Con ngỗng trời kêu lên một tiếng lớn Rồi rơi xuống dưới chân hai vị Vị tỉ kheo kia thấy vậy Trách tỉ kheo ấy đã làm một việc hoàn toàn không thích đáng Rồi dẫn vị ấy đến gặp bậc đạo sư Và báo cáo việc làm không tốt đẹp kia bậc đạo sư quở trách tỉ kheo ấy và nói đây các tỉ kheo Không phải chỉ nay tỉ kheo ấy mới thiện xảo trong nghề của mình thời xưa, vị ấy cũng đã thiện xảo rồi Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ Thời xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Balanai Bồ Tát là một đại thần của vua Lúc bấy giờ, vị cố vấn tế từ của vua nói nhiều Lắm mồm lắm miệng Khi ông ta bắt đầu nói Người khác không có cơ hội để nói Nhà vua suy nghĩ Ta phải tìm cho được người có thể cắt đứt lời nói của nó từ đó chú đi tìm một người như vậy lúc mấy giờ ở ba la nại có một người què thuần thục trong nghề ném đá các đứa trẻ trong làng đặt nó trên chiếc xe nhỏ kéo ra cửa thành ba la nại tại đó có một cây bàn lớn có nhiều cành lá rậm rạp các đứa trẻ đưa nó ra tại đấy dây quanh và cho nó một số tiền nhỏ dần dần bảo làm hình con voi con ngựa nó ném đá và tạo thành hình các con vật trên các ngọn lá của cây bàn Tất cả lá đều bị cắt qua cắt lại như vậy Rồi nhà vua trong khi đi dạo công viên Đến tại chỗ ấy Các đứa trẻ sợ nghi về của vua nên bỏ chạy Chỉ còn người què nằm đó Vua đi đến gốc cây bàn Ngồi trên xe thấy Từng đám lá cây loan lỗ Ngó lên thấy tất cả lá bị cắt đứt liền hỏi ai đã làm như vậy Khi được nói chính là người què đã làm như vậy Nhà vua suy nghĩ À nhờ người này nay đã có cách có thể cắt lời nói của vị bà La Môn ấy được. Vua bèm hỏi người què ở đâu, chúng đi tìm, thấy đó nằm dưới gốc cây, liền báo cho vua biết. Vua kêu nó lại, bảo các tùy tùng tránh xa và hỏi: chúng ta có một gì ấy, bà La Môn lắm mồm lắm miệng, ngươi có thể làm cho nó ngưng nói được không? Thưa đại vương có thể được, nếu tôi có hộp phân dê khô đầy một ống thổi. Vua đem người què về cung bảo nó ngồi sau lưng một cái màn có một lỗ hở, đặt ghế ngồi của vị bà La Môn hướng về lỗ hở ấy và cho đặt gần người què một ống thổi đầy phân dê khô. Vị bà La Môn đi đến hầu vua, ngồi trên cái ghế riêng của ông ta và bắt đầu câu chuyện. Cũng như bao lần trước, ông ta không cho ai khác có cơ hội để nói. Bấy giờ người què ngang qua lỗ hở của màn, bắn phân con dê từng viên một vào đúng cô họng của vị bà la môn như những con ruồi tuần tự đi vào vị bà la môn nuốt các viên phân ấy mỗi khi chúng bay đến khi tất cả các viên phân dê từ ống thổi đã đi vào bụng vị bà la môn chúng nở to lên bằng nửa ha kha một đơn vị đo lường khoảng hơn bốn lít rưỡi khi nhà vua biết được các viên phân dê không còn nữa mới nói này sư trưởng ông nói quá nhiều nên đã nuốt các viên phân dê đây cả một ống mà không hay biết gì. Ông không thể nào tiêu hóa nhiều hơn thế nữa hôm nay. Hãy về uống nước cây tắc để nôn ra và được khỏi bệnh. Từ đó về sau, người cố vấn tế tự ngồi với miệng ngậm câm, không nói gì trong khi bàn luận. Vua nói: Lỗ tai của ta được an lạc nhờ người que này. Vua cho nó bốn làng trong bốn phương hướng đông tây nam bắc có quây lợi một trăm ngàn đồng. Sau đó. Bồ-Tát đi đến hầu vua và thưa Thưa Đại Dương nghề này các bậc hiền trí ở đời cần phải học Chỉ nghề ném đá Đã đem lại cho người què kết quả chinh hiển như vậy Nói vậy xong Bồ-Tát đọc bài kệ: Lành thay một nghề tinh Dầu đó là nghề gì Xem kẻ què ném đá Được làng cả bốn phương Sau khi kể pháp thoại này Bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau Thời ấy Người què là vị tỷ kheo này vua là ananda con vị đại thần hiền trí là ta vậy số một trăm lẻ tám chuyện lạ kỳ tiền thân bahiya hãy học điều cần học câu chuyện này khi trú ở ngôi phòng lớn có nóc nhọn tại đại lâm gần tỳ xá ly bậc đạo sư đã kể về một người ly cha nghe nói vị vua ly cha này có lòng tin quan nghĩ mời chúng tỷ theo với đức phật là vị cầm đầu Và tổ chức một lễ cúng dường lớn Tại trú sứ của mình Bà vợ của vua tay chân béo mập Như có tướng phát vị Và ăn mặc lôi thôi Bậc đạo sư dùng cơm xong Nói lời tùy hỷ Rồi đi về tinh xá Sau khi giáo giới các tỷ kheo Ngài vào hương phòng Các tỷ kheo ngồi họp tại chánh pháp đường Bắt đầu câu chuyện Này các thiền giả Vua Li Đẹp trai như vậy Lại có bà vợ tay chân béo mập ăn mặc lôi thôi sao vua có thể thư một người như vậy bậc đạo sư đến và hỏi này các tỷ kheo nay các ông ngồi tại đây đang bàn luận vấn đề gì sau khi nghe vấn đề ấy bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ nay mà thôi thuở xưa vị ấy cũng đã thương mến nữ nhân thân thể bó mập rồi nói về xong theo lời yêu cầu bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ thuở xưa khi vua ramadatta trị vì ở ba lanài bồ tát là vị đại thần của vua có một nữ nhân thôn quê thân thể béo mập ăn mặc lôi thôi làm công ăn lương đang đi ngang qua gần sân chầu của nhà vua cảm thấy thân bị bức bách bèn ngồi xuống lấy áo che thân giải tỏa sự bức bách của thân và nhanh nhẹn đứng dậy lúc bấy giờ vua ba la nại tình cờ đang nhìn xuống ngang qua cửa sổ thấy nữ nhân ấy liền suy nghĩ Người này trong khi giải tỏa sự bước bách của thân tại sân vua như vậy Vẫn không từ bỏ tạm quý Dùng áo che đậy, giải tỏa bước bách xong Liền đứng dậy một cách nhanh nhẹn Nữ nhân này chắc chắn khỏe mạnh Nhà cửa nữ nhân này chắc chắn sạch sẽ với nhà cửa sạch sẽ Nếu nàng có một đứa con Đứa con ấy chắc chắn sẽ được sạch sẽ Và sống có giới đích Ta phải đặt người này lên làm hoàng hậu Sau khi biết được nữ nhân này chưa thuộc sở hữu của ai vua bèn gọi nữ nhân ấy đến và đặt nàng vào địa vị hoàng hậu nàng trở thành người được vua yêu thương và thân thiết không bao lâu nàng sanh được con trai nhà vua đặt con trai nàng lên làm chuyển luân vương bồ tát nghe câu chuyện về sự may mắn của nàng liền dùng cơ hội này thưa với vua thưa đại vương phàm việc gì cần phải làm cho được tốt đẹp sao lại không học tập sự việc này do nữ nhân có đức hạnh lớn khi giải tỏa sự bức bách của thân vẫn không từ bỏ tạm quý biết dùng phương tiện che đậy khiến đại dương đẹp lòng và ban cho nàng phước lớn như vậy rồi để tán thán mọi việc cần phải làm cho được tốt đẹp bồ tát đọc bài kệ này hãy học điều cần học dầu có kẻ cứng đầu gái quê khéo tiểu tiền làm đẹp lòng đức vua như vậy bồ tát nói lời tán thán những ai đã làm tốt đẹp những điều cần phải học sau khi kể pháp thoại này bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau Hai vợ chồng thời ấy là vợ chồng hiện tại Còn vị đại thần hiền trí là ta vậy Số 109 Chuyện bánh bột trấu đỏ Tiền thân Kundakha Buva Người ta ăn thứ gì? Câu chuyện này khi trú ở xá vậy, bậc Đạo Sư đã kể về một người rất nghèo khổ Ở xá vậy, Khi thì chỉ một gia đình cúng dường chúng tăng Với Đức Phật là vị cầm đầu Khi thì ba bốn gia đình hợp lại Khi thì hội chúng, khi thì cả một khu phố chung lại, khi thì cả thành chung đóng góp cúng dường. Nhưng này là cả con đường chung sức lại cúng dường các thức ăn với cháo và bánh. Lúc bấy giờ có một người rất nghèo khổ làm thuê cho các người khác, cũng ở trong con đường ấy, tự nghĩ. Ta không thể cúng dường cháo, ta cúng dường bánh vậy. Anh ta cào lấy bột đỏ của vỏ trấu mềm, nhào dưới nước, gói bánh ấy trong ngọn lá bạch di. Rồi đứt bánh trong thang đỏ, với ý định đem cúng dường Đức Phật. Anh ta cầm bánh ấy đi đến đứng trước mặt Đức Phật. Khi mới nghe nói hãy đem bánh đến cúng dường, anh ta liền đến trước tất cả mọi người và bỏ các bánh trong bát bậc đạo sư. Bậc đạo sư không nhận lấy bánh của những người khác, chỉ ăn các bánh của anh ta. Khi ấy toàn thành đều đồn rằng bậc chánh đẳng giác không khinh chê bánh là bằng bột trấu đỏ của người nghèo khổ và đã ăn bánh ấy. Khi ấy, từ vua, đại thần, dân dân Cho đến các người gác cửa Tất cả đều hồi hộp lại Đánh lễ Bậc Đạo Sư Rồi đi đến người nghèo khổ ấy và nói Hãy lấy đồ ăn Hãy lấy hai trăm Hãy lấy năm trăm đồng tiền Nhưng cho chúng tôi công đức cúng dường bánh ấy Người nghèo khổ nghĩ Ta phải hỏi Bậc Đạo Sư Rồi ta mới quyết định Anh ta đi đến Bậc Đạo Sư Và thư lại câu chuyện ấy Bậc Đạo Sư nói Hãy lấy tài sản họ cho Nhưng hồi hướng công đức ấy về cho tất cả chúng sanh Anh ta bắt đầu nhận tiền Một số người cho gấp 2, gấp 4, gấp 8 kẻ khác dân dân Như vậy cho đến khi anh ta nhận được 900.000 tiền vàng Bậc Đạo Sư nói lời tùy hỷ rồi đi về tinh xá Sau khi nói lên những công việc phải làm Và khuyến giáo lời tốt lành cho các tỷ kheo Bậc Đạo Sư đi vào hương phòng Và buổi chiều vua cho gọi người nghèo khổ ấy đến và mời anh ta làm quan giữ kho bạc cho vua các tỷ kheo ngồi họp tại chánh pháp đường bắt đầu câu chuyện như sau này các hiền giả bậc đạo sư đã ăn bánh làm bằng bột rấu đỏ của người nghèo khổ như ăn món bất tử nhờ vậy người nghèo khổ được nhiều tiền và được địa vị làm quan giữ kho bạc được nhiều phước lọc lớn lao bậc đạo sư đến hỏi các tỷ kheo đang ngồi bàn luận vấn đề gì được biết vấn đề ấy bậc đạo sư nói này các tỷ kheo không phải chỉ này ta mới không khinh chê và ăn bánh là bằng bột trấu đỏ của người ấy. Thoải trước khi làm thần cây, ta cũng đã ăn như vậy rồi và cũng nhờ ta mà kẻ ấy được chức vụ làm quan giữ kho bạc. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thoải xưa khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sẽ làm vị thần cây trên cây dầu đu đủ. Lúc bấy giờ, những người trong ngôi làng ấy tin tưởng sức mạnh thiên liêng của các vị thần Trong một lễ hội, người ta làm nhiều lễ vật để cúng các thần cây Có một người nghèo khổ thấy các người ấy sửa soạn cúng dường các thần cây Cũng sắp đặt cúng dường thần cây dầu đu đủ Các người ấy đi đến mang theo vòng qua, hương, hương liệu, các món bánh, vân vân. Còn anh ta chỉ đem theo bánh làm bằng bột trấu đỏ và nước đựng trong cái gáo dừa Anh ta đi đến, đứng xa cây dầu đu đủ và nghỉ Các vị thần ăn các bánh chư thiên Thần của ta sẽ không ăn bánh Làm bằng bột trấu đỏ này Sao ta làm phí mất các bánh này Ta hãy ăn nó đi Nghĩ vậy anh ta quay trở về Bồ Tát đứng trên nhánh chĩa ba của cây nói lớn Này ông bạn tốt ơi Nếu bạn là người có quyền thế Bạn sẽ cúng dường ta bánh ngon bánh ngọt Nhưng bạn nghèo khổ Nếu ta không ăn bánh làm bằng bột trấu đỏ Thì ta sẽ ăn cái gì khác được Chớ làm mất phần của ta Nói xong Bồ Tát đọc bài kệ. Người cúng ăn thứ gì Thần cũng ăn thứ ấy Đem lại bánh bột trấu Chớ làm mất phần ta Anh ta quay trở lại Nhìn thấy Bồ Tát rồi chân dạy cúng Bồ Tát ăn chất dinh dưỡng từ bánh ấy Rồi nói với anh ta Này bạn, vì mục đích gì bạn cúng dường ta Thưa Ngài tôi là người nghèo khổ Tôi cúng dường với mục đích Nhờ Ngài giúp tôi thoát cảnh nghèo khổ này Này bạn, chớ có lo nghĩ việc ấy nữa bạn đã cúng dường cho một vị thần biết ơn nghĩa và nhớ đến các việc làm tốt nhiều ghè chứa châu báu được chôn chung quanh cây dầu đu đủ này chúng được xếp hàng cổ ghè này chạm cổ ghè khác hãy báo cho vua biết dùng cổ xe chở tài sản chất đóng tại sân chầu vua vua sẽ bằng lòng bạn và cho bạn chức quan giữ kho sau khi nói xong bồ tát biến mất anh ta làm như bồ tát dặn và được vua ban cho chức quan giữ kho bạc như vậy nhờ bồ tát anh ta đạt được nhiều phúc lợi lớn và khi mạng chung đi theo nghiệp của mình bậc đạo sư kể pháp bài này xong liền nhận diện tiền thân như sau kẻ nghèo khổ thời ấy là kẻ nghèo khổ hiện tại và thân cái dầu đu đủ là ta vậy số một trăm mười chuyện câu hỏi bao quát tất cả tiền thân sapa sanharaka banha không bao gồm tất cả chuyện câu hỏi bao quát tất cả này sẽ được kể trong tiền thân Ummaga số năm bốn sáu áp cuối tập Jataka bốn